mươi 794, chấp niệm, số trời đại minh cũng sắp hết rồi, loạn thế sắp xảy ra, thiên cơ mông muội đây chẳng phải là thời cơ trời bay nhay sao, huống hồ hiện giờ Phật môn không xuất đầu. Lộ diện, đây chính là cơ hội ngàn năm có một lý văn hành hơi nhấc mí mắt lên, nhìn hắn ta, nụ cười trên mặt dần biến mất, chậm rãi nói, vì vậy, người đã cấu kết với người của Đông Doanh. Triệu Thanh Văn sắc mặt đông cứng lại, chỉ một thoáng sau hắn ta đã cười lạnh nói, ta chỉ là đẩy nhanh tiến trình này mà thôi, chúng ta là số mệnh, như vậy thì đây chẳng phải cũng là số mệnh hay sao? Sắc mặt Lý Văn Hành hơi xa sầm xuống, tức giận nói, nhưng người phải hiểu gõ, rốt cuộc sau lưng những kẻ đông doanh ở hải ngoại kia. Là ai? Nếu chiến loạn xảy ra, sẽ có bao nhiêu người bị cuốn vào? Người nghĩ bồng lai của chúng ta có thể đứng ngoài vòng xoáy này hay không? Ta không quản được nhiều như vậy. Triệu Thanh, Văn lạnh Lùng nói, Dù vậy, dù sao cũng tốt hơn là ngồi chờ chết thế này. Ngay lúc này, một đệ tử trẻ tuổi mặc trang phục bồng lai vội vã chạy vào rừng đào, hoảng loạn nói, Thưa đào chủ, ngoài đào có một con thuyền lớn đang đi đến, những người trên thuyền đã thảm sát rất nhiều đệ tử trên đảo của chúng ta triệu thanh văn sắc mặt lạnh lùng tức giận nói kẻ nào to gan như vậy dám xông vào địa bàn bồng lai của ta chuyện này mà cũng cần phải bẩm báo sao trực tiếp đàn áp bọn chúng rồi nhốt vào ngục tối dưới đáy biển khoan đã lý văn hành vội vàng giơ tay lên hỏi kẻ đến có nói chúng là ai công không không biết đệ tử đến báo tin vẻ mặt hoảng sợ như thể chợt nhớ ra điều gì vội vàng nói đúng rồi quần áo trên người chúng rất giống nhau đều theo họa tiết phi ngư đối với các đệ tử trong đảo bồng lai hai trăm năm lánh đời đã khiến họ trở nên tách biệt với thế giới bên ngoài cẩm y vệ lý văn hành không khỏi kinh ngạc nếu hắn nhớ không nhầm thì phi ngư hẳn là biểu tượng của đội quân thân cận của hoàng đế đại minh sao cẩm y vệ lại đến đây cái chính là bồng lai nằm ở nơi hẻo lánh lại quanh năm bị sương mù bao phủ người ngoài không thể tìm thấy triệu thanh văn cau mày nói không phải là do chu tái xương phái đến chứ đi ra xem thử sắc mặt lý văn hành ngưng trọng trong lòng hắn thoáng có chút bất an hy vọng không phải như những gì ta nghĩ cùng lúc đó trên hòn đảo cây cối xanh tốt một nhóm cẩm y vệ toàn thân áo giáp xông lên Một đám cẩm y vệ chiến đấu với võ giả trên đảo, tiếng ca sao R.N. vang lên không dứt. lâm mang đứng thẳng ở mũi tàu, nhìn về phía trung tâm hòn đảo, toàn bộ hòn đảo nhỏ có hình tròn, bên ngoài hòn đảo còn có bốn hòn đảo nhỏ, trên những hòn đảo này có rất nhiều kiến trúc, dựa vào các tòa nhà trên đảo, dân số nơi đây ước tính vào khoảng 30.000 người, lâm mang trong lòng khá bất ngờ. Trước đây cho rằng bồng lai chỉ là một môn phái giang hồ, không ngờ ở nơi này lại. Có nhiều người sinh sống như vậy, hơn nữa, diện tích của nơi này còn lớn hơn nhiều so với bí cảnh lâu lan. Nói vậy, bí cảnh này quả thực rất huyền ảo, đến cả nước biển cũng có, lâm mang nhìn. Quanh một vòng, trầm giọng nói, năng lượng thiên địa ở đây nhất nồng đậm vì ít người ở mà thôi. Trương Tam phong chỉnh lại đạo bào, nhìn về phía chung tâm đảo, cười nói, đây chính là điểm đặc biệt của bí cảnh, nếu tu luyện ở đây sẽ rất có lợi, tất nhiên, ở đây cũng dễ cảm nhận được. Thiên địa hơn, thấy nhiều rồi cũng quần thôi, lâu lắm không đến, cảm thấy lạ lẫm nhiều rồi, ngay lúc này, trên con đường xa xa, ba bóng người có khí thế trầm ổn nhanh chóng lao đến, một người giận dữ nói người nào dám ngang tàng ở bồng lai của ta cùng với một tiếng gầm giận dữ người lao đến vung thanh đao trong tay chém ra một luồng đao khí hung dữ đao khí cuồn cuộn đất đá trên mặt đất bay tung tóe toàn thân tỏa ra uy thế của cảnh giới thiên nhân nhị cảnh sau lưng lờ mờ yện lên hai đoá hoa tuy nhiên đao khí hung bạo chưa kịp đến gần thì đã nhanh chóng tiêu tan giữa không trung lâm mang nhìn ba người bằng vẻ mặt lãnh đạm rồi chỉ tay ra chân nguyên trong kẽ tay lưu truyền hóa thành sức mạnh của thiên địa diệt trừ mọi thứ trong nháy mắt trong đồng tử của ba người xuất hiện một bóng đao vô cùng sắc bén ánh đao trói lọi trong nháy mắt tràn ngập đồng tử của ba người không ba người kinh hãi kêu lên trong khoảnh khắc này ba vị đại tông sư dường như mất quyền kiểm soát cơ thể vẻ mặt mất hồn đứng tại chỗ đôi mắt vô hồn dừng tay lại xa xa giữa thiên địa một tiếng quát lớn vang lên ở trung tâm hòn đảo hư không như một tấm gương vỡ tan tiếp theo không gian liên tục kéo dài một bóng người từ đó lóe lên nhưng ngay sau đó thân thể của ba người như cho bụi bay ra trong hư không trong mắt triệu thanh văn lóe lên một tia tức giận giận dữ nói Các người là ai? Tại sao vô duyên vô cớ lại giết đệ tử bồng lai của ta?